Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mệt chút thôi, nhưng mà may mắn lắm, phú quý giàu có ngang em. Nghe tới đây thì nói thiệt trong lòng, tôi muốn nhảy đẫm lên mà sửng cổ ngay với chị. Tôi muốn quát cho chị một trận, tôi muốn làm cho chị một trận luôn, tại vì những gì tôi đã trải qua rất là khổ ải luôn. Tôi không cần giàu nứt chết với người ta, mà tôi phải cúng bái theo cách của chị chỉ. Chúng tôi cũng không cần người âm, họ quý, họ đi theo. Đến độ sức khỏe tôi xa xúc, tôi phải mất quá nhiều tâm sức cho thời gian cúng kiến như chỉ chỉ dạ vậy Chưa kể là trước đây khi chưa cúng kính gì, chồng tôi còn trúng được vé số giải 100 triệu, mặc dù nó không lớn, nhưng cũng có phần may mắn. Với tôi, tôi nghĩ số tiền mua đồ cúng ấy, thay vì tôi cho người khuất mặt, nó không có hề thực tế thì tôi có thể cho người buôn bán rong, những người hằng ngày hay chạy ngang nhà tôi mà tôi vẫn rất thường hay ủng hộ và gửi thêm. Nhưng mà tôi đã kiềm chế được mà giận lòng xuống, rồi im lặng cảm ơn với một thái độ cập lọc. Thời gian ngủ tôi còn không có, tại vì tôi chăm cho hai bé nhỏ, mà có một mình tôi hả? Nếu ai đã từng làm mẹ mà có hai đứa con, mà không có nội ngoại phụ, chắc cũng hiểu nỗi khổ tâm này tôi không trách chị vì chị ấy không nằm trong hoàn cảnh của tôi mà thấu hiểu nên mới nói tôi tụng kinh thêm một ngày tám tiếng cho người ta xin lỗi lúc đó tôi chỉ muốn chửi thề thôi chị nói chị là người tu mật tông là những người phải cực kỳ trong sạch cả về tâm thức lẫn thể xác có đến ba vị thần ngự trong người nên chị ăn chay trường tụng cứ tụng kinh một ngày mười cho tới mười hai tiếng nhưng mà càng tiếp xúc Tôi lại thấy chị khá giống một người chơi ngải hơn, vẫn thường xuyên lén đi du lịch với đàn ông và cũng nói dối khá nhiều nên tôi đã âm thầm từ chối khéo mọi lời đề nghị tiếp sau đó. Sau này thì chị chồng tôi cũng bị chị ấy lừa tiền nên tôi đã ngộ ra và dứt khẳng quan hệ với chị. Chị chồng tôi sau đó phải đi gặp bác sĩ tâm lý và uống thuốc để điều trị bệnh trầm cảm gây quan tưởng khá nặng. Nặng đến độ chị ấy cứ đòi tự tử bằng cách thắt cổ. Rồi lúc nào miệng cũng nói phải cúng, phải cúng, phải cúng cho củ quyền thất tổ ở nhà chị để họ siêu thoát. Không có đi theo chị mà rủ chị chết nữa. Bây giờ thì đã khá hơn. Chị vui vẻ và đã xin được một việc làm nhỏ để con người chị được linh hoạt hơn. Còn về phần tôi thì thời gian này tôi như người mất hồn. Vì tối nào cũng không gặp người này thì cũng gặp người kia. Nhưng phải nói thật là đa phần, họ đều quý mình cả. Ban ngày thì tôi không muốn ăn gì hết, đuối quá. Khi mà tôi ráng đưa lên miệng ăn được một muỗng là quẹ hết. Cứ vậy tôi không ăn cho đến 9 giờ tối, thì bắt đầu đói bụng và ăn liên tục như chết đói. Đến khi cái bụng căng hết cỡ thì thôi. Ăn vậy đó được hơn một tháng mà tôi sụp 2kg, đầu óc không suy nghĩ được gì. Cái thói quen ăn uống đã thay đổi. Tôi... Không còn ăn thịt cá được. Nghe mùi là thấy tanh, là ói. Y như là có bầu vậy. Ngược lại thì tôi thèm ăn trái cây lắm. Cái trái dúa bự to đùng. Một ngày có khi ăn hai trái. Rồi các thể loại trái cây khác nói chung trái cây là tôi ăn được hết. Thấy vậy chồng tôi lo lắm. Mới khuyên tôi. Hay là mình đi khám tổng quát rồi nổi soi bao tử luôn. Ông nói mà như năng nỉ tôi vì lúc tôi không nhận ra những thái độ thay đổi của mình tôi nghĩ chắc là chăm hai bé nên cực thành ra không thèm ăn thôi rồi tôi cũng đi khám tổng quát kèm nội soi bao tử ở bệnh viện đại học y dược kết quả là không bị vấn đề gì hoàn toàn khỏe mạnh lúc này bác sĩ mới cho tôi đi xét nghiệm xem có thai hay không thì kết quả là âm tính không có gì cả bác sĩ mới kết luận là do tôi lao lực nên chán ăn thôi không có gì Tối hôm đó, tôi thấy sau nhà tôi có một bà chị mặc áo bà ba màu tím rượi với cái quần bà ba màu đen. Chị ấy mới rủ tôi vô nhà chị chơi. Khi tôi vô chơi, tôi thấy nhà chị là nhà sàn của thời xưa, chắc cách đây cũng vài chục năm rồi. Chị ấy dắt tay tôi ngồi xuống cái hiên nhà bằng gỗ nhìn ra mé ao sau sau nhà và chỉ tay vào cái ao đó nói rằng: "Hồi xưa đó chị chết ở đây nè." đi bắt cá mà chết đuối đó em rồi chị bày ra cho tôi xem một mớ các dụng cụ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm